Để cao như vậy lập tức khiến chiến lực ly son long nhà án hoa chi của hắn tăng lên hai thành Sở vân ổn định phòng tuyến Tính mạng càng thêm an toàn Bên kia xảy ra chuyện gì vậy Tại sao chỉ còn lại long hồn của cực đĩa băng long Yên tâm tên tiểu tử nhân loại đó sắp xong đời rồi Thu nhập hai con kiếp yêu này mới là đại sự tạo phúc cho con cháu Vạn tái thanh long và thương mãng thổ long nói chuyện với nhau lập tức lại dồn lực chú ý tập trung lên người đối thủ kiếp yêu của mình, từ thiếu tức giận đến mức muốn thổ huyết, sắc mặt hủ độc bí hổ càng tái xanh, chúng vốn là kiếp yêu cao quý kiêu ngạo, vậy mà lại bị một con người nhỏ bé hãm hại, càng uất nghẹn hơn là chúng nó không dám phát huy ra chiến lực thực sự của bản thân, chỉ có thể dựa vào trạng thái hình người, từng bước thong thả tiêu trừ uy lực của thiên kiếp, đây là linh yêu kiếp Đối phó với hai con kiếp yêu này, uy lực vẫn không đủ, thế nhưng lại mang tới thêm cho bọn chúng vô số phiền phức. Một canh giờ nữa lại trôi qua, bọn chúng mới tiêu trừ sạch sẽ lực lượng của Thiên Kiếp. Hầu như cùng lúc đó, Sở Vân cũng thi triển một kích chí mạng, xông thẳng vào long hồn của địa cực băng long. Tiểu nhân này vô sỉ đến cực điểm, quá vô sỉ, quá gian trá, còn âm hiểm hơn cả Bích Hổ đại nhân ta. Hai con kiếp yêu tức giận đến toàn thân run dậy, trong ánh mắt tích tụ lửa giận bàng bạc, rất có su thế dâng trào sông ra. Sở vân cười ha hà, nhìn bọn chúng đang lao qua, lập tức hư hồi ly son long nhà án hoa chi đã là linh yêu, lấy ra hồng yêu không màu. Hồng yêu không màu là đại yêu thú hơn 600 năm, sau khi hấp thu kiếp yêu tinh, nhất thời cùng với ly son long nhà án hoa chi, đột phá đến cấp số linh yêu trên mặt hai con kiếp yêu đã hiện ra sát ý dữ tợn, thế nhưng sau một khắc, bọn chúng lập tức biến sắc, không thể không liên tiếp lùi lại một lần nữa. Đây là linh yêu kiếp của Hồng Yêu không màu, màn đêm vừa mới yên lặng, nhất thời lại trở nên náo nhiệt. Kiếp vân cuộn cuộn, lôi quang tứ phía. Được, đây là một trận lôi kiếp bình thường. Sở Vân vui mừng, quán nhập đạo pháp hóa lôi vào Hồng Yêu không màu. Tiếp theo hắn bọc hồng yêu không màu lên người mình, mang theo kiếp vân di động trên bầu trời, phản hồi lại hai con kiếp yêu đang liều chết xung phong xông tới. Ngươi đừng hòng giở lại trò cũ. Sắc mặt hai con kiếp yêu nhất thời đột biến, nhìn thấy kiếp vân tiến đến, không còn dáng vẻ kiêu ngạo, lập tức như thiểm điện thoát khỏi nơi đó. Sở Vân ở phía sau đuổi theo không ngừng, kiếp lôi bị oanh tạc, lại bị đạo pháp hóa lôi hóa giải biến mất không còn, tại sao chúng ta lại bị một tên nhân loại truy sát? Sỉ nhục, sỉ nhục. Hai đại kiếp yêu liên tục chu lên, vừa chạy bộ, vừa trổi bới Sở Vân. Bọn chúng hận thấu Sở Vân, rõ ràng bản thân có chiến lực cường đại, thế nhưng đối mặt với Sở Vân, ngược lại giống như chó nhà có tang, phải chạy trốn khắp nơi. Cũng may tốc độ của bọn chúng cực nhanh, Sở Vân cũng không thể đuổi theo kịp. Sau khi đuổi theo một lúc, Sở Vân cũng biết mình đuổi không kịp, dứt khoát dừng tay, toàn tâm toàn ý đối phó Thiên Kiếp. Truyện sắc hiệp Thiên Kiếp qua đi, hồng yêu không màu của hắn cũng tấn chức đến cấp số linh yêu, không còn giống như ban đầu. Dưới khí tức của Kiếp yêu, cũng có thể đủ cho Sở Vân tiếp tục ẩn thân. Sở Vân thôi động hồng yêu không màu, lập tức ẩn thân thoát đi. Hai con Kiếp yêu đã bị hắn triệt để trêu chọc lại một lần nữa bay trở về, triển khai truy sát với Sở Vân. Từ thứ lần thứ 2 thôi động đạo pháp, ứng nhãn tứ cố, bắn phá xung quanh. Vận khí của Sở Vân không tốt, lại một lần nữa bị quét trúng, lộ ra thân hình bên ngoài khoảng cách 3 dặm. Nhìn Kiếp yêu truy sát đến, hắn không thể không thi triển trò cũ. Lần này, hắn tăng trưởng tu vi của hoàn chuyển đan nguyên thụ đến cấp số linh yêu, đưa tới linh yêu kiếp. Con người kia Ngươi lại giở trò cũ. Trong lòng hai đại kiếp yêu run sợ, vội vã lui về phía sau. Sở Vân một mặt độ kiếp, một mặt phản hồi truy sát. Kiếp yêu kêu to, vô cùng tức giận, thế nhưng cũng không dám mạo hiểm chiến đấu. Đây không phải Bạch Long kiếp đầu tiên, kiếp Vân đã hóa thành trăm con cự long. Hiện giờ kiếp Vân đã ở ngay trên đỉnh đầu Sở Vân, giao thông với thiên địa, tản ra đại đạo khí tức khiến kiếp yêu sợ hãi. Sở Vân đuổi theo một hồi, lại phát hiện mặc dù hồng yêu không màu đã tấn chức tới linh yêu, vẫn không đuổi kịp hai con kiếp yêu. Kiếp yêu không dám phát huy chiến lực chân chính, thế nhưng tốc độ của nó vẫn rất khách quan. Trừ khi ta có đạo pháp gia tốc cấp số tuyệt phẩm, nếu không khó lòng đuổi theo. Sở Vân thở dài, từ bỏ truy sát. Sau nửa giờ, linh yêu kiếp vượt qua, hoàn chuyển đan nguyên thủ cũng tấn chức thành linh yêu thực thành công. Nhìn thấy hai con kiếp yêu lại lao đến một lần nữa, Sở Vân vội va ẩn thân. Lúc này, hai con kiếp yêu lại phản kích, một lần nữa triển khai truy sát với Sở Vân. Tử thiếu giờ trò cũ, ý đồ quét tìm Sở Vân. Hai mắt hắn bộc phát hai đạo quang trụ màu tím nhạt, ánh mắt di động càng nhanh, quang trụ cũng di chuyển nhanh hơn. Thế nhưng lần này, Sở Vân lại phảng phất trở thành hư không biến mất không còn thấy bóng dáng Tâm Hơi. Kỳ quái, không thể nào, dựa theo đạo lý, ta hoàn toàn có thể tìm ra hắn. Tử thiếu rất không cam lòng, lại một lần nữa quét hai cột quang trụ, ánh mắt liếc nhìn ra xa, nhưng hoàn toàn không thấy tăm tích Sở Vân. Tên nhân loại này thật sự quá giàu hoạt, hắn nhất định dùng thủ đoạn gì đó. Đi, chúng ta đi tìm Vân Sí hộ, hắn có một đạo pháp truy tìm do tiền chủ nhân truyền thụ. Hai đại kiếp yêu chúng ta lại bị một tên nhân loại nhỏ bé đuổi đánh, thật sự không còn mặt mũi gì nữa. Nếu không giết chết hắn, quả thật không thể giải trừ mối hận trong lòng." Hổ độc Bích Hổ nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dậm chân, pháp vỡ không khí, thân ảnh lao vút lên không trung. Cuối cùng cũng đi rồi. Sau khi thấy hai con kiếp yêu rời đi, sắc mặt Sở Vân tái nhợt, thân hình hiển lộ ra ngoài. Hắn căn bản không đi xa, sau khi ẩn thân, hắn vẫn trốn gần chân hai con kiếp yêu, tử thứ quét nhìn xung quanh, lại quên mất chỗ dưới chân mình. May là Hồng Yêu không màu đã tấn chức thành Linh Yêu, bằng không dựa vào cấp số đại yêu, muốn ẩn thân dưới chân kiếp yêu căn bản không được. Sở Vân thở phào nhẹ nhõm, sau khi nguy cơ được giải trừ, hắn cảm giác giống như được tái sinh một lần nữa. Hắn đối đầu trực diện với hai con kiếp yêu, cuối cùng dựa vào cơ trí vẫn giữ được mạng sống. Nếu thành tích này truyền ra ngoài, thật sự đủ khiến người khác nghe thấy mà há mồm trợn mắt. Kiếp yêu rời xa, Sở Vân đã an toàn. Đến lúc phải rời khỏi khu rừng vô tận rồi. Hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một tiếng. Mặc dù có mấy món bảo vật truyền thừa còn di lưu trong các tộc đàn yêu thú, Thế nhưng thời gian cũng không còn nhiều. Khu rừng vô tận mỗi một lần chỉ mở ra nửa tháng. Hiện giờ đã gần hết thời gian. Chỉ còn lại một hai ngày. Với chút thời gian ấy. Lại dùng để xông qua tộc đàn yêu thú khác. Cướp giật bảo vật trước mắt kiếp yêu thật sự là thiếu sáng suốt. Dù sao ta cũng đã biết bí mật của bảo vật trong đó. Xem giá kiếp trước yên chi môn. Cũng không thu được truyền thừa chân chính. Quay đầu lại kiểm tra tất cả những gì đã xảy ra, Sở Vân lại có những lĩnh ngộ mới. Bản thân hắn sở dĩ có thể thu được những bảo vật truyền thừa này, cũng là dựa vào số phận trùng hợp gặp chuyện ký hiệu này. Với thực lực hiện tại của Yên Chi Môn, muốn giành được bảo vật truyền thừa khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại xem ra, truyền thừa của Vạn Thú Vương cũng chia là hai loại là chân truyền và giả truyền. Kiếp trước Yên Chi môn thu được giả truyền, từ thế lực Tam Liêu rất nhanh phát triển thành thế lực Du hiệp nhất Liêu. Ta cũng thu được chân truyền, chỉ là phía bên bức tượng Thanh Đồng còn lưu lại bảy quyển trục địa đồ khác, thật ra cần suy nghĩ chu đáo. Sở Vân vừa quay về, vừa suy nghĩ tự hỏi, được rồi, đợi khi khu rừng vô tận mở ra lần nữa, ta nhất định phải trở lại thăm dò một phen. Hắn thầm hạ quyết tâm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 383 Sở Vân sau hồi lâu, hắn căn cứ vào quyển trục địa đồ trong tay, bước đi giống như dạo bước trong hoa viên, dễ dàng tránh né được phạm vi hoạt động chủ yếu của yêu thú, về tới rải đất tiếp giáp với khu rừng vô tận. Bắt lấy nàng ta, đừng để nàng ta chạy thoát. Khi Sở Vân đang bình thản bước đi, Mộng Nhiên nghe thấy từ phía trước truyền đến những tiếng truy đuổi kịch liệt. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mấy vị cháng hán đang truy sát một vị nữ tử. Hai bên nhìn thấy Sở Vân, đều hiện lên vẻ vui mừng kinh ngạc. "Tiểu tử khi nhanh chóng chặn nha đầu thối đó lại, thiết huyết minh chúng ta làm việc, mau mau xuất thủ. Sau này ngươi sẽ không thiệt thòi." Mấy vị cháng hán cười yêu thú của mình, không ngừng hét lớn. Sở Vân công tử. Nữ tử kia nhìn thấy Sở Vân, nhất thời hai mắt sáng ngời, kêu lên: "Sở Vân công tử mau xuất thủ, môn chủ và mọi người đang bị Thiết Huyết Minh vây khốn." "Cái gì? Thiết Huyết Minh thật to gan." Tin tức này giống như sấm sét giữa trời xanh. Sở Vân nghe nói, nhất thời trợn mắt chừng chừng. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra nữ tử tóc tai bù xù, vẻ mặt đầy máu trước mặt chính là một môn nhân của Yên Chi môn. Thì ra là đồng bọn. Sát, sát, sát, giết chết tên tiểu tử này luôn." Các tráng hán kêu lên, sắc mặt vô cùng dữ tợn, sát ý nghiêm nghị, mấy con yêu thú bọn chúng đang cưới bị quất roi, điên cuồng nhảy chồm lên, liều chết lao về hướng Sở Vân. Ly Sơn Long nhãn hoa chi, Sở Vân bộ tiên nang, trong nháy mắt hoa chi xuất hiện trên tay Một tiếng ầm vang lên, khí thế cấp số Linh yêu chợt bừng bừng phấn chấn. Chiến lực Linh yêu, không xong, đụng phải cao thủ rồi, mau tản đi. Cảm thụ được luồng khí thế cuồng đại, sắc mặt các truy binh nhất thời trắng bệch. Chiến lực Linh yêu trên quốc đảo thấp nhất cũng là một viên tiểu tướng. Trong môn phái du hiệp nhất lưu đương nhiên cũng thuộc về chiến lực cao tầng. Những hung thần ác sát này Ngàn vạn lần không ngờ đến một thiếu niên bước ra từ rừng rậm lại có chiến lực cấp số linh yêu Muốn rút lui, thật là ý nghĩ viển vong Sở vân cười lạnh một tiếng, sát ý bừng bừng phấn chấn Cổ tay chấn động, trên ly sơn long nhà án hoa chi tươi tốt Nhất thời bộc phát ra một trùng xạ tuyến huyền quang Xoát, thần quang ngụ thải rực rỡ, đan sen khắp nơi Hầu như trong nhái mắt, xuyên thủng tới đám ngư yêu sư truy sát và yêu thú của bọn chúng, tử vong toàn bộ. Có tên bị băng phách thần quang bắn chúng, hóa thành tượng băng, có tên bị hậu thổ huyền quang bắn chúng, biến thành tượng đá, còn lại phần lớn là bị đánh cho như tử, chết không nhắm mắt. Ha ha ha, oa mai, bản kỳ sứ cho ngươi một cơ hội, thúc thủ chịu trói, giao bảo vật của vạn thú vương ra. Uyên phủ thủ ta còn có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Một vị nam tử trung niên tóc mai bạc trắng, nhưng vóc người khỏe mạnh, hai tay cầm chiến phủ, ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn chiến trường, phát ra thông điệp cuối cùng với hoa mai. Hừ, tên tiểu nhân đê tiện, lại dám bố trí mai phục. Ám toán. Đừng đừng là thiết huyết minh danh xưng nhất Liêu lại có thể vô sỉ như vậy. Bảo vật thì không có, nhưng các ngươi muốn chết thì ta cho." Toàn thân Hoa Mai lúc này đã đẫm máu, tóc tai tán loạn, tay cầm Đông Sương ngạo mai thương, chân đi giày đạp tuyết vô ngần, đứng thẳng trên chiến trường như nữ võ thần, uy thế nghiêm nghị, nói hay lắm, bảo vật không có, nhưng muốn chết thì cho. Có gan cứ tới đây lấy. Thể sống chết theo môn chủ." Chúng nữ đứng phía sau Hoa Mai Tất cả đều bị thương, có người máu chảy không ngừng, sắc mặt tái nhợt, có người vết thương sâu tới mức có thể thấy được xương, đau đớn cắn chặt răng, nhưng trong những đôi mắt đẹp, chiến ý như hỏa, hừng hực thiêu đốt. Đám du hiệp thiết huyết minh đang bây khốn, đều cảm giác được các nàng thà làm ngọc vỡ lừng lấy khí thế chứ nhất định không chịu bỏ cuộc. Trên mặt bọn hắn không có vẻ thoải mái của kẻ chiến mà chỉ có sự ngưng trọng. Mặc dù đã tập kích bất ngờ, Thế nhưng chiến đấu cho tới bây giờ, cho dù chiếm thế thượng phong, vây khốn yên chi môn thành công, phía bên Thiết Huyết Minh cũng tổn thất không nhỏ. Môn phái Tam Lưu này đã gây cho Thiết Huyết Minh thương vong ngoài dự liệu. Hừ, một đám rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tam thúc, tại sao phải thu tay, trực tiếp động thủ, bắt sống bọn chúng, nghiêm khắc khảo vấn. Bọn chúng chỉ là một đám nữ nhân, ta có rất nhiều loại cực hình có thể rằn vặt bọn chúng tận tình, không sợ bọn chúng không khai ra. Đứng bên cạnh người nam tử trung niên huyết phù thủ, không phải người nào khác, chính là chiến kỳ sứ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thiết Huyết Minh, nhân tài trẻ tuổi trong giới du hiệp Tinh Châu, được công nhận là một thiếu niên xuất chúng lệ chinh. Da hắn màu đồng, vóc người cao gầy, khoanh tay trước ngực, quét mắt nhìn khắp chiến trường trước mặt, lóe ra quang mang vô cùng lạnh khốc vô tình. Mặc dù đối phương bị vây khốn, thế nhưng chiến ý hừng hực, khí khí thảm liệt, nếu cường công, tất nhiên có thể thắng, thế nhưng cũng là thắng thảm, sẽ có rất nhiều người của mình vì vậy mà hy sinh. Ngược lại chi bằng chiêu hàng, làm tan giá chiến ý của đối phương sẽ thực tế hơn. Hơn nữa chúng ta cũng biết tiểu bá vương Sở Vân vẫn theo yên chi môn cùng nhau hành động. Lúc này không nhìn thấy hắn, nói không chừng hắn đang ở một nơi bí mật nào đó chờ thời cơ hành động. Huệ phủ thủ thở dài một tiếng, kiên trì giải thích cho Lệ Trinh. "Sở Vân là thứ gì chứ? Hắn chỉ có hai con linh yêu, còn ta có 3 con trong tay. Có ta ở đây, không cần kiêng kỵ hắn. Có lẽ hắn đã sớm nhận ra tình thế không ổn, lén lút trốn đi. Ta vốn còn định giao thủ với hắn, đánh chết hắn." Lần này xem như hắn gặp may mắn, Lễ Trinh nheo mắt, bất mãn hừ lạnh nói: "Sở Vân được xưng tiểu bá vương, có thể leo lên dị sĩ bảng, không phải không có đạo lý. Lễ Trinh, nếu đi ra ngoài, phải cẩn thận một chút, không thể coi thường bất cứ đối thủ nào. Huyết phủ thủ là kẻ lão luyện thành thục, căn dặn ngôi sao sáng tương lai của Thiết Huyết Minh." Lễ Trinh không để ý khoát tay, ngữ khí lạnh lùng, tam thú Ngươi lăn lộn trên giang hồ càng lâu, lá gan càng nhỏ. Ta đã xem qua tình báo của Sở Vân, cho tới nay hắn chỉ gây lộn trong Chư Tinh quần đảo. Chư Tinh quần đảo là nơi nào chứ? Ta đến cái góc xó xỉnh đó cũng trở thành đại tướng một phương. Sở Vân chưa bao giờ đụng độ ta, cho nên mới nổi tiếng như vậy, lại được phá cách đề tên trên dị sĩ bảng, ánh mắt thế nhân làm sao vậy? Thật sự quá ngu muội. Hừ. Nói khoát mà không biết ngượng. Sở Vân công tử năm nay 15 tuổi, Lệ Trinh Nguy hiện nay đã 19 tuổi. Năm ngươi 15 tuổi có thể so sánh với Sở Vân không? Ngươi lớn hơn người ta 4 tuổi, hiện nay ngay cả đẳng bảng cũng không leo lên được. Người ta đã là một người trong dị sĩ bảng, ngươi còn không biết xấu hổ nói những lời này, thật không biết hổ thẹn." Hắn ngồi đáy giếng, cười đến rụng răng. So sánh với Sở Vân công tử Lễ Trinh ngươi ngay cả mười chiêu của hắn cũng không tiếp được. Chúng nữ Yên Chi môn đều cười nhạo, châm chọc khiêu khích Lễ Trinh. Công phu cải lộn của nữ nhân, từ nhỏ đã có thiên phú. Lúc này lại là mọi người cùng nói, càng lộ vẻ uy lực. Lễ Trinh bị châm chích đến mức sắc mặt trắng xanh một trận, bị sỉ nhục trước mặt người của mình như vậy, hắn rất nhanh không chịu nổi, lấy ra một chiếc chiến kích linh yêu, nhảy ra, gia nhập vào chiến trường. Các ngươi bớt nói nhảm đi." Xuống hoàng tuyển rồi từ từ nói. Hắn lớn tiếng rít gào, khí thế hung mãnh điên cuồng, hai mắt đỏ bừng thị huyết, giống như một sát nhân cuồng ma còn sống. Hoa Mai cầm thương chống đỡ, cuối cùng đánh lâu sức lực cạn kiệt, yêu nguyên trong yêu binh bản thân lại không đủ, bị thôn trang diệt hải kích của Lệ Trinh nhiều lần bạo phát đạo pháp, đánh cho liên tục lui về sau. Nhất để động thủ, huyết phù thủ ra lệnh, Thiết huyết minh thuận thế điên cuồng tấn công, yên chi môn rơi vào giữa trọng trọng nguy cơ. Chết đi. Lệ Trinh hai tay cầm kích, bỗng nhiên đánh xuống. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, thủy khí mạn không, kích thế như trường giang cuồn cuộn, như muốn một kích chém chết hoa mai. Không hay rồi. Hoa mai thấy uy thế của kích này, lập tức trong lòng run rẩy, cắn răng chống đỡ. Nếu đang ở trạng thái toàn thịnh, Nàng tiếp đòn 180 lần cũng không thành vấn đề, thế nhưng hiện giờ lại không thành. Một tiếng ầm vang lên, thương kích giao nhau, cự lực vọt tới, chiến thương trong tay Hoa Mai bị ép tuột tay. Còn chưa chết, Lệ Trinh hưng phấn dung dậy, hai mắt bạo bắn ra thi huyết hồng quang. Hắn không hề có tâm tư thương hương tiếc ngọc, lại một kích dựng thẳng chém xuống, muốn chém Hoa Mai thành hai nửa. Chúng nữ bi thiết kêu lên, không thể thoát thân khỏi chiến trường, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn hoa mai rơi vào tuyệt cảnh sinh tử. Chiến kích còn chưa hạ xuống, cuồng phong sắc bén đã cuồn cuộn nổi lên, thổi bộ y phục của hoa mai bắt phất phới. Muốn vận dụng đòn sát thủ sao? Hoa mai gặp nguy không loạn, thần quang trong mắt thâm sâu khó lường. Đòn sát thủ này, nàng vốn định dùng để đối phó huyết phù thủ khó chơi nhất. Hiện giờ sống chết trước mắt, xem ra phải vận dụng trước. Hoa Mai thở dài, lui về phía sau một bước, vươn ngọc thủ ra, rút ra ngọc châm tử sắc trên đầu. Bỗng nhiên từ ngoài xa bay tới một đạo huyền quang màu đất. Ầm, huyền quang phá khai chiến kích của Lệ Trinh, ánh sáng tràn ngập ra xung quanh, ngưng tụ chiến kích thành hòn đá. Đây là một đạo hậu thổ huyền quang, bị nó bắn trúng sẽ hóa đá. Hừ. Lệ Trinh vội vã lui về phía sau, ổn định trận tuyến, chiến kích run lên, hòn. Đá vỡ nát, lộ ra mũi kích bên trong, đừng đừng là Thiết huyết minh vậy mà lại vây sát một đám nữ tử, ỷ thế hiếp người. Hắc hắc, quả thật Thiết huyết minh giỏi thật. Một âm thanh ngay sau đó truyền đến, vang vọng toàn bộ chiến trường. Người nào Bổn nhân là huyết phủ thủ của Thiết Huyết Minh, nơi này là nơi Thiết Huyết Minh làm việc. Hảo Tâm xin khuyên một câu, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Huyết phủ thủ ngưng thần nhìn về phía phương hướng huyền quang phóng tới, nơi đó là một rừng cây âm u trong lòng hắn ngưng trọng, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, vừa rồi bắt được huyền quang, nắm chặt thời cơ, quý tích phóng tới, đều để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Đây là thủ pháp đại thành. Người tới không thể khinh thường, huyết phù thủ vô cùng cảnh giác, lại hô lớn, các hạ rốt cuộc là ai? Sở Vân, Sở Vân, một tiếng quát nhẹ vang lên, Sở Vân cầm tú tuyết đao trong tay, sải bước đi ra rừng cây, xuất hiện trước mắt mọi người. Sở Vân công tử, chúng nữ yên chi môn vui mừng quá đỗi, ngay cả trên mặt hoa mai cũng hiện lên một tầng thần quang rực rỡ. Tiểu bá vương Sắc mặt đám người thiết huyết minh nhất thời đều ngưng trọng. Ha ha ha, hay, hay lắm. Lệ Trinh sau phút sững sốt ngạc nhiên, lập tức kêu lên. Hắn chỉ tay vào Sở Vân, cười nói, "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xong tới. Không ai được phép động thủ, ta muốn độc đấu chiến đấu với người kia. Ta muốn đạp nát thi thể của hắn, tạo nên vinh quang của ta, leo lên dị sĩ bá." Huyết phủ thủ há miệng đỉnh khuyên, Nhưng đám người thiết huyết minh đã cũng cùng kêu lên ủng hộ lệ trinh. Tu la quân hồn mã, ra đi. Lệ trinh hét lớn một tiếng, triệu hồi một con yêu thú chiến mã. Con chiến mã này cực kỳ cao to, đốm lửa trắng xanh trong hốc mắt. Toàn thân đen kịt, lại nhàn hạt trong suốt. Hữu hình vô chất, là một loại yêu thú vô cùng quý hiếm. Sở vân, có gan thì xông lên chiến đấu với ta. Các người nhìn cho kỹ ịnh. Ta làm sao đơn độc giết chết tiểu bá vương? Lệ Trinh cưới Tu La Quân hồn ma, cầm thôn trang diệt hải kích trong tay, háng hái, hào hùng phi lên trời. Sở Vân cười nhạt, không thèm liếc mắt nhìn Lệ Trinh, hắn là tới cứu người, chứ không phải tìm người luận võ. Dựa vào cái gì mà phải hành động theo suy nghĩ của Lệ Trinh? Ngu ngốc. Hắn cười lạnh một tiếng, nâng Túy Tuyết đao lên, trực tiếp sát nhập chiến trường. Ngươi Tuyệt phủ thủ không ngờ Sở Vân lại đáp lại như vậy, chuyện này quả thật không rửa theo quy củ gia bài. Du hiệp rất nặng danh dự, bị người khác khiêu khích trực diện như vậy, nhất định phải có biểu thị. Thật không ngờ Sở Vân lại có thể không thèm để ý, trực tiếp lao vào chiến trường. Trái lại phía bên Thiết Huyết Minh, vị cao thủ trấn giữ chiến trường Lệ Trinh, trái lại chủ động rời khỏi chiến trường. Chiến trường vừa mới bình tĩnh trở lại, Sở Vân như hổ lao vào đàn dê. Chiến trường bị hắn quấy nhiễu, lập tức trở nên hỗn loạn. Sở vân, ngươi còn là nam nhân không? Tại sao lại làng tránh khiêu chiến? Tiểu bá vương, ngươi cũng không ra gì. Sở vân, ngươi có hiểu quy cụ củ của du hiệp giới hay không? Ê a a a a a a a a. Thiết huyết minh tức giận quát mắng, nhưng sở vân vẫn hung hãn khái sát, làm dấy lên những tiếng kêu thảm thiết. Cổ tay xoay chuyển trong nhái mắt. Ánh đao sáng bóng tung hoành, chút xuống một vùng lưu quang lấp lánh. Hán tả sung hữu đột, lập tức tạo ra một đường máu trên chiến trường. Đao mang nhanh như thiểm điện, từng cái đầu bay lên không chung, máu bắn tung tué. Các loại yêu thú liên tục kêu khóc thảm thiết. Bị lư ở đao sắc bén của túy tuyết đao đoạt đi sinh mệnh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 384, 5 con linh yêu. Chiến lực bạo phát Sở Vân, ngươi căn bản không xứng với tên hiệu Tiểu Bá Vương, ngay cả dũng khí đơn thương độc đáo với ta cũng không có." Lệ Trinh giận tím mặt, sắc mặt giữ tợ, tràn ngập một loại xấu hổ bị trêu chọc. Sở Vân mắt liếc tai ngơ, tiếp tục trốn đỡ với huyết phù thủ, tùy tuyết đao tung hoành ngang dọc, thế tiến công cuồng điên mạnh mẽ. Huyết phù thủ kinh nghiệm phong phú, lão lạt hung ngoan, Phong cách chiến đấu của hai bên đều là loại hình dương cương bá đạo. Bởi vậy vừa giao thủ, chẳng diện đã trở nên vô cùng nóng bỏng. Tiểu Bá Vương trong chớp mắt, đao bố tương giao không dưới trăm lần, huyết phù thủ chấn động. Với lão nhân như hắn, đối mặt với công kích của Sở Vân, cũng có một loại cảm giác áp lực khó chịu. Hắn cực lực chống đỡ, không ngừng từng bước lui về phía sau. Đao pháp cảnh giới đại thành, Ngay cả huyết phủ thủ thủ lĩnh cũng bị sở vân đẻ ép. Thành viên thiết huyết minh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều toát mồ hôi lạnh. Phó thủ lĩnh lệ trinh, xin người nhanh chóng ra tay. Có người gấp đến độ kêu to, không nên lo lắng. Huyết phủ thủ thủ lĩnh tổng cộng có bốn con linh yêu. Hiện giờ hắn vẫn chưa vận dụng thực lực chân chính. Cũng có người không nóng nảy, ánh mắt lợi hại, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hủ. Liếc mắt đã thấy tình thế trong trận, chiến đấu của Sở Vân và Huyết Phủ thủ mặc dù nóng nảy mãnh liệt, thế nhưng lại chỉ mang tính chất thăm dò. Song Phương cũng không vận dụng toàn lực. Tam thúc, thúc tránh ra, để ta đối phó hắn. Lệ Trinh cười tu la quân hồn mã, lấy chiến kích chỉ vào Sở Vân, lớn tiếng rít gào lao đến. Ngươi tới tiếp nhận, ta đi đối phó với đám Yên Chi môn gian ngoan kia. Hai mắt huyết phù thủ lóe ra kỳ quang, liên tiếp chém ba búa, lập tức lui về phía sau. Hắn nhìn ra, Sở Vân đang gây rối loạn trận hình bao vây của bọn hắn, hiện giờ chiến trường đã đầy hỗn loạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Yên Chi Môn sẽ thoát khỏi nguy khốn. Người còn muốn đi. Quang mang sắc bén như đao, chợt lóe lên trong mắt Sở Vân. Giờ khắc này, hắn đã nhạy cảm nhận ra thời cơ chiến đấu. Vốn huyết phủ thủ đối kháng với sở vân, không rơi vào thế hạ phong, khí thế mạnh liệt. Thế nhưng hắn vừa thối lui, nhất thời khí thế đột nhiên giảm xuống, cũng không kiềm chế được sở vân, để hắn có thêm không gian phát huy. Khí thế sở vân tăng vọt, triệu hoán ly sơn long nhà án hoa chi. Một tay hắn cầm túy tuyết chiến đao, một tay cầm ly sơn long nhà án hoa chi. Khí thế như rồng, phát huy ra thế tiến công ngập trời. Không tốt rồi. Trong lòng Huyết Phủ thủ thoảng lo lắng, nhưng vẫn chưa đến nỗi hoảng loạn quá mức. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với tình cảnh như vậy, trong lòng cũng có dự liệu khí thế của đối thủ sẽ tăng vọt, không có vấn đề gì, đây không phải đơn độc chiến đấu. Huyết Phủ thủ nhìn Sở Vân xung phong liều chết lao tới, cười nhạt không thôi. Hy vọng của hắn chính là Lệ Trinh, Lệ Trinh giáp bọc khí thế cuồng bạo, giống như tê thiên liệt địa. Lưu Tinh từ trên cao rơi xuống, thôn trang diệt hải kích hoa phá trường không, lao về hướng Sở Vân. "Sở Vân, ngươi chết đi." Hắn hét lên điên cuồng, cực độ thị huyết. Phảng Phất đã thấy được tràng cảnh tuyệt đẹp Sở Vân bị một kích của mình đâm thủng. Sở Vân phải ngừng cước bộ, ngưng thần đối phó với đả kích đến từ không trung. "Sở Vân, ngươi chết chắc rồi." Huyết phủ thủ nhất thời cảm thấy áp lực không còn, trong nháy mắt tinh quang trong mắt hắn tăng vọt không lùi xuống nữa, ngược lại lao về phía trước, thoảng cái hình thành cục diện giáp công với lệ trinh, chiêu lấy lùi để tiến này lập tức biểu hiện phong cách chiến đấu tàn nhẫn sắc bén và dày công tu dưỡng phong phú đến cực điểm của huyết phù thủ. Trúng nữ yên chi môn nhìn thấy tức giận kêu lên, ngay cả Hoa Mai trong lòng cũng thầm lo lắng, nàng không kịp xuất thủ, chỉ có thể quát một tiếng, cẩn thận Sau đó mắt mở trừng trừng nhìn sở vân rơi vào tình thế nguy hiểm sinh mạng Lệ trinh lao từ trên xuống Huyết phủ thủ chuyển lui thành tiến Hai đại cao thủ đồng thời tấn công Huyết đưa sở vân vào chỗ chết Tam thúc, ngươi tránh ra Lệ trinh kêu to Hắn muốn độc đấu với sở vân thu hoạch vinh quang Hành động của huyết phủ thủ nằm ngoài dữ liệu của hắn Khiến hắn rất bất mãn cực độ Huyết phủ thủ hừ lạnh một tiếng Tinh mang trong mắt lé ra cũng không nói gì, hắn là kẻ lão luyện, hành xử hung ác, sớm đã trải qua thời thanh niên sôi nổi, nhiệt huyết, hắn muốn đưa Sở Vân vào chỗ chết trước, quyết định đại cục. Sắp thắng rồi. Sở Vân, ngươi còn non nớt lắm, lần này, đại cục đã định rồi. Ha ha ha, đây là thế giới du hiệp, đây là tàn khốc của giang hồ, rồng lớn không vượt sông, cái tên tiểu bá vương trở thành quá khứ rồi. Giờ khắc này Mọi con mắt của Thiết Huyết Minh đều nhất tề phóng đại. Bọn chúng nhìn thấy Sở Vân sắp chết trên tay phó thủ lĩnh, rất nhiều kẻ đều hưng phấn đến mức toàn thân phát run. "Sở Vân công tử, hoa mai thất sắc." Chúng nữ yên chi môn kinh hãi kêu lên, "Muốn ép ta vào chỗ chết, các người nghĩ quá ngây thơ rồi." Chiến lực linh yêu toàn bộ thả ra, đối mặt với hai đại cường địch, Sở Vân lại gặp nguy không loạn, hào khí trong lồng ngực cuộn trào mãnh liệt. Hán liên tục vổ tiên nang bên hông, thiên hồ, hồng yêu không màu, hoàn chuyển đan nguyên thủ mạnh mẽ bay ra, phối hợp với túy tuyết đao, ly sơn long nhãn hoa chi, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chiến lực năm đại linh yêu nhất tề bộc phát, các loại đảo pháp ủn ủn phun ra, hội tủ thành đảo pháp hồng lưu rực rở ánh sáng, mang theo khí thế nghiền nát, cuốn sạch thiên địa, ẩm, trong tiếng nổ lực lớn, lệ trinh, huyết phủ thủ đều không chống đỡ được, miệng phun máu tươi, thân thể giống như con diều đứt dây bay về phía sau. Năm đại linh yêu, tại sao có thể như vậy được? Tiểu Bá Vương hắn chỉ mới 15 tuổi, tại sao lại có chiến lực năm đại linh yêu? Tình tình báo nói hắn chỉ có hai đại linh yêu, tại sao hắn lại trưởng thành nhanh như vậy? Đám người thiết huyết minh đều giống như phát minh, khó tin nhìn Sở Vân đại phát thần uy. Hắn rõ ràng chỉ có hai đại linh yêu, tại sao mới mấy ngày không gặp lại đã nắm giữ năm đại linh yêu? Hoa Mai cũng cực kỳ chấn động, đôi mắt đẹp tròn tròn, toát ra ánh sáng kỳ dị, hắn có được kỳ ngộ gì? Lẽ nào truyền thừa của Vạn Thú Vương thực sự còn có một phần khác? Hoa Mai suy nghĩ kỹ càng, lập tức suy ra chân tướng. Thế nhưng nàng không hề có một chút tâm tình đố kỵ, mà chỉ có sự kính nể đối với Sở Vân chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Đạo pháp Hồng Lưu, Thượng, Sở Vân đã nỗ lực nhiều hơn nàng, thậm chí mạo hiểm bị nhốt trong sương mù dày đặc, gánh chịu áp lực cực lớn, hắn tự tin phán đoán của mình mới có thu hoạch như vậy. Tiểu Bá Vương, tiểu Bá Vương, hắn quả thực có tiềm lực hùng bá thiên hạ. Hoa Mai lẩm nhẩm tên hiệu tiểu Bá Vương mấy lần rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao thế nhân lại đánh giá Sở Vân như vậy. Năm Đại Linh yêu, hắn chỉ mới 15 tuổi, còn nhỏ hơn ta 4 tuổi, vậy mà đã sở hữu chiến lực năm đại linh yêu. Ta đường đường là chiến kỳ sứ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Thiết Huyết Minh, cũng chỉ có ba đại linh yêu mà thôi. Điều này không thể xảy ra. Lệ Trinh vừa đấu kỵ lại vừa sợ hãi kêu lên, hắn khó có thể tiếp thu đả kích như vậy biểu hiện vô cùng thất thố. Tình báo sai lầm, nhất định đã có sai lầm rất lớn. Bên kia huyết phù thủ cũng đang kêu to trong lòng, đây là tư chất gì chứ? 15 tuổi đã trưởng thành đến mức này, tương lai còn thế nào nữa? Không thể, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục phát triển như vậy. Huyết phù thủ là một vị cao thủ du hiệp hung ác độc địa, đồng thời cũng là trụ cột của huyết thiết minh. Hắn biết rất rõ sự đáng sợ của Sở Vân. Loại đáng sợ này không chỉ thể hiện ở chiến lực bên ngoài mà còn là tiềm chất tương lai. Hắn hét lớn một tiếng, mạnh mẽ ổn định thân hình, triệu ra toàn bộ năm con linh yêu, tất cả đều tự thôi phát đạo pháp, lao về hướng Sở Vân. Sát cơ của hắn cuộn trào mãnh liệt, giống như muốn ngưng tụ thành thực chất. Trong lòng càng hạ quyết tâm, cho dù có phải cùng chết, cũng phải diệt trừ Sở Vân vì tương lai của Thiết Huyết Minh. Cơ hội tốt Tinh mang trong mắt Hoa Mai bắn ra, bỗng nhiên rút ra một cây tử vi châm trên đầu, khẽ quát một tiếng, Lục thần phong cấm thuật. Đây là thủ đoạn cuối cùng của nàng. Một khi thi triển, ngọc châm hầu như trong nháy mắt, toàn lực công kích, đâm trúng huyết thủ phủ không kịp phòng thủ. Không tốt rồi. Huyết phủ thủ mạnh mẽ di động tránh né, nhưng vẫn bị cây châm đâm trúng cánh tay phải. Linh quang trong cơ thể hắn lập tức bị phong ấn, mất đi liên hệ với năm đại linh yêu, thoáng cái, công kích của hắn trở nên tán loạn. Soát, ngay sau đó, một đạo đao quang xẹt ra một đường vòng cung huyền diệu giữa không trung, chém huyết phù thủ thành hai nửa. Trong khoảnh khắc đó, thời gian trên chiến trường hỗn loạn giống như ngừng lại. Bất kể là Thiết Huyết Minh hay Yên Chi Môn, đều nghẹn họng nhìn Sở Vân chân trối. Ngay cả con mắt trên hai nửa thi thể của huyết phù thủ cũng mở lớn cực đại, tràn ngập thần sắc vô cùng kinh ngạc khó có thể tin. Thiết huyết Minh là thế lực du hiệp nhất lưu không hề thua kém thư gia, phân đạp phân bố khắp Tinh Châu. Chiến kỳ sứ ở Thiết huyết Minh cũng có địa vị trọng yếu như đại tướng đối với thư gia. Bởi vậy có thể phán đoán được chiến lực cường đại của huyết phù thủ chiếm địa vị như thế nào trong cảm nhận của mọi người. Thế nhưng có chiến lực là một chuyện Có thể phát huy ra hay không lại là một chuyện khác. Chiến trường lúc này thật sự nằm ngoài dự liệu của mọi người. Hắn và Lệ Trinh có thể phối hợp rất đẹp mắt. Sở Vân và Hoa Mai, đồng dạng cũng có thể dùng gậy ông đập lưng ông. Hoa Mai phong. Ừm, Sở Vân chém đầu, thoảng cái đã chém chết vị chiến kỳ sứ Thiết Huyết Minh tại chỗ. Phịch, một tiếng động nhỏ vang lên hai khối thân thể của huyết phù thủ lần lượt đập xuống mặt đất, tiên huyết văng khắp nơi, toàn bộ lục phủ ngũ tạng rơi ra, trong mắt trợn trừng, xương cốt trắng bệch, tất cả đan xen vào nhau tạo thành một hình ảnh máu tanh tàn nhẫn, làm những người nhìn thấy đều cảm thấy run rẩy, trong lòng buồn nôn. Đám người thiết huyết minh sau giây phút ngây dại, bắt đầu phát sinh ra tiếng gầm gừ kinh sợ, thật không cam lòng. Chiến lược của thủ lĩnh còn chưa phát huy ra phân nửa, đã chết rồi." Có kẻ lấy tay đấm ngực giậm chân, tên tiểu nhân dê tiện dám tập kích đánh lén. Có kẻ cắn răng, thần tình dữ tợn, giống như dã thú ăn thịt người. "Hừ, tập kích đánh lén? Những lời đó mà các ngươi cũng có thể thốt ra khỏi miệng. Các ngươi chỉ cho phép mình ám toán người khác, không cho phép người khác ám toán các ngươi sao?" Hoa Mai khinh thường cười nhạt. Nàng thu tay lại, Tử Vi châm trong nháy mắt lại nằm trong lòng bàn tay của nàng. Cây châm này có tạo hình vô cùng tinh xảo hoa mỹ, vẻ ngoài như từ ngọc, xung quanh cây châm bao phủ một tầng sáng bóng ôn hòa. Nó có đạo pháp không gian hiếm thấy, có thể di chuyển, lại có lục thần phong cấm đạo pháp cường đại, có thể phong. Hấn linh quang của địch nhân cắt đứt liên hệ giữa địch nhân và yêu vật của hắn. Sở Vân Bạo Phát chỉ là sáng tạo ra một cơ hội, lập đại công chân chính vẫn là cây tử vi châm này. Chính nó mới có thể khiến huyết phù thủ không thể phát huy ra thực lực chân chính, đã bị chém giết. Đôi mắt lệ trinh như nứt ra, hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, chẳng diện sẽ chuyển biến đột ngột như vậy. Tiện nhân, ngươi chết cho ta. Dưới cơn thịnh nộ Hắn thay đổi phương hướng công kích, chiến kích cắt bầu trời, hung ác độc địa đâm về phía hoa mai. Keng, tiếng binh khí tương giao vang lên, hỏa tinh văng khắp nơi. Tùy tuyết đao thành công đỡ được thôn giang diệt hải kích. Lệ trinh, đối thủ của ngươi là ta. Sở vân hét lớn, thôi động tùy tuyết đao, đao pháp như tuyết văng, tịch quyển thiên hạ. Tiểu tử, ta sợ ngươi sao? Lệ trinh tức xùi bọt mép. Hai mắt huyết hồng, đánh ra chân hỏa, chiến kích của hắn lúc tan lúc hợp, hung mãnh vô cùng, khi thì tinh xảo thông minh, khi lại âm hung ác độc, hơn nữa lại phối hợp với yêu thú Tu La quân hồn mã quý hiếm, hai bên kết hợp, liên tục thi triển đạo pháp, khiến người khác không kịp tiếp nhận, mệt mỏi ứng phó. Lệ Trinh xác thực không hổ là nhân tài mới xuất hiện, là chiến kỳ sứ trẻ tuổi nhất của Thiết Huyết Minh. Ầm ầm ầm. Sở Vân điều khiển hồng yêu không màu, cầm túy tuyết đao trong tay, đánh với lệ trinh từ trên mặt đất tới bầu trời. Song phương một trận sóng mái với nhau, trên bầu trời bộc phát ra những tiếng sấm nổ liên tục không ngừng. Trong khói sóng đạo pháp sáng lạ, hai thân ảnh đột nhiên tách ra, lui về phía sau. Ngươi có đạo pháp cảnh giới đại thành, ta cũng có kích pháp cảnh giới đại thành. Tiểu Bá Vương, ngươi chỉ là vận khí tốt. Có kỳ ngộ, so về tư chất, ta tuyệt đối không thua ngươi, lễ trinh rêu giao chiến tích trong tay, cưới tu la quân hồn mạ, sau một trận liều mạng đổ máu, hắn vẫn thao thao bất tuyệt như cũ, cao thủ bộc lộ tài năng trong chúng sinh, há lại không có một chiêu tuyệt kỹ, chuyện được phát tại trang web, chuyển audio mới chấm com, chương 386, đảo Pháp Hồng Lưu, hạ, sở vân không nói nụ cười trên khóe miệng vẫn lạnh lùng. Hừ, Lễ Trinh ngươi trợn mắt gì chứ? Ngươi thử trợn mắt nhìn xung quanh xem, lúc này còn dám nói khoác không biết ngượng trước mặt Sở Vân công tử. Lúc này trên mặt đất một yên chi môn triển khai châm chọc khiêu khích Lễ Trinh. Tại sao có thể như vậy? Lễ Trinh vừa nhìn chiến trường trên mặt đất, lập tức giống như gặp quỷ, kinh hãi đến mức thiếu chút nữa rơi tròng mắt. Chỉ thấy chiến trường vừa rồi còn đầy hỗn loạn, hiện giờ đã ổn định đại cục. Yên chi môn thu hoạch thắng lợi, Thiết huyết minh bị bắt làm tù binh, quỷ trên mặt đất. Những kẻ chết thảm phơi thay trên chiến trường, máu chảy đầy đất. Công thần lớn nhất tạo thành kết quả này chính là ba vị linh yêu. Bọn chúng điều hóa thành hình người, một thiếu nữ ví hồ mặc váy trắng tinh, chính là Thiên hồ, một vị dáng người cao gầy Mặc áo dài màu xanh, trên áo có theo từng vòng kim hoàn Chính là hoàn chuyển đan nguyên thụ Một vị hoàng già, ăn mặc kiểu hoàng đế Thế nhưng trên long bào không phải theo cử long Mà là các loại mắt rồng, liên tục nhấp nháy Tỏa ra tia sáng kỳ dị Chính là ly sơn long nhà án hoa chi Trạng thái hình người, mặc dù không thể phát huy ra chiến lực thật lớn Thế nhưng cấp số linh yêu muốn đối kháng những thành viên thiết huyết minh bình thường này, hoàn toàn không thành vấn đề. Sở Vân chưa hề quên mục đích tới đây của mình, cứu người. Đây mới là ý nghĩa của chiến đấu lần này. Hắn đã làm được. Ngươi, ngươi lại có thể vừa chiến đấu kịch liệt với ta, vừa đồng thời phân tâm điều phối mấy con linh yêu, chém giết dũng sĩ thiết huyết minh ta. Khẩu khí lệ trinh đầy lạnh lẽo, chỉ hạn không thể rút gân bạc cút Sở Vân. Trong ánh mắt sinh ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm, linh quang của Sở Vân quả thực làm hắn khiếp sợ. Sở. sở Vân có thể làm như vậy, cùng lúc phân tâm, chú ý đến hai chiến trường, điều này nói rõ linh quang trong cơ thể Sở Vân rọi rào như thế nào. Cho dù phải khống chế 5 con linh yêu, vẫn còn dư thừa tương đối lớn. Điều này sao có thể? 5 con linh yêu cần lượng linh quang lớn như thế nào, tại sao hắn còn có thể dư thừa? Hắn là con người sao? Hắn là quái vật thì đúng hơn. Kỳ ngộ, nhất định có kỳ ngộ, rốt cuộc là kỳ ngộ như thế nào mới có thể đề thăng tư chất của hắn tới trình độ như vậy? Sở Vân công tử thật quá cường đại. Đám người đứng nhìn, bất luận là Thiết Huyết Minh bị bắt làm tù binh quỳ xuống đất, hay là Yên Chi Môn kiêu ngạo đứng trên chiến trường, trong lòng đều vô cùng rung động. Được, rất tốt. Sở Vân Ngươi càng mạnh, ý chí chiến đấu của ta càng lớn. Giết ngươi sẽ là một cơ hội bước ngoặt để ta tạo dựng bá nghiệp." Lệ Trinh bị Sở Vân kích thích liên thanh rít gào, khí thế vốn hung ác khác máu lại tăng thêm khí tức điên dại, khiến cho người khác càng cảm thấy một loại xúc động tâm linh kinh khủng. "Nhất kích động sơn hà, quân hồn khiếu cửu châu." Lệ Trinh điên cuồng hét lên, thi triển ra một môn đạo pháp hợp kích tương hỗ liên động. Loại đạo pháp hợp kích này, ít nhất có 2 môn, nhiều nhất hơn 10 môn liên hợp thi triển ra, uy lực xác nhập sẽ càng đề thăng trên diện rộng, có thể vượt xa rất nhiều SP với cảnh giới đơn độc thi triển. Chỉ một thoáng, cuồng phong giống giận, thôn trang diệt hải kích phá không kéo tới. Đồng thời tu la quân hồn mã hạ miệng hí vang, rung động thiên địa, hung uy của lệ trinh tăng vọt. Như thị huyết ma thần từ xa trường vạn người liều chết lao tới, kéo theo phong vân, đảo loạn thiên địa, lao về hướng Sở Vân. Xuất hiện rồi. Đao pháp hợp kích độc môn của Phó thị Lĩnh Lệ Trinh, hai môn đạo pháp đơn độc sử dụng đều là uy lực của đạo pháp thượng đẳng, một khi liên hợp sẽ vượt qua thượng phẩm, đạt được trình độ tuyệt phẩm. Phó thủ lĩnh Lĩnh Lệ Trinh dựa vào con át chủ bài này, không biết đá chém giết bao nhiêu du hiệp mạnh hơn hắn, ta chưa từng thấy, người có thể chính diện chống đối với loại công kích này. Sở Vân vừa lui, thế tiến công của phó thủ lĩnh như Cửu Thiên Phi Long lao lên không trung, càng ngày càng cuồng bạo hung mãnh. Đám người thiết huyết minh bị bắt làm tù binh, thấy lệ Trinh cường thế như vậy, tình cảm quần chúng kích động, đều thấy được hy vọng cực lớn. Sở Vân nhìn thấy nguy cơ trước mắt, Chân hoa mai dẫm lên dày đạp tuyết vô ngân, cũng nhất phi trùng thiên, muốn qua đây giúp đỡ Sở Vân một tay. Đừng sợ. Sở Vân khoát tay chặn lại, biểu thị mình không cần viện trợ. Hắn đứng thẳng, thân thể chắc khỏe như một thanh tiêu thương tuyệt thế. Cuồng phong mãnh liệt hung ác đập thẳng vào mặt, thổi bật áo hắn bay phấp phới. Đối mặt với uy hung kinh khủng của đạo pháp hợp kích, hắn lại vui mừng không sợ hãi. Đôi mắt sắc bén đến mức có thể xuyên thủng thiên địa, lễ trinh, ngươi thua rồi. Sở vân mạnh mẽ quát lên, cầm túy tuyết đao chỉ về phía trước. Chỉ một thoáng, kỳ quang bắn ra, thiên hồ, hoàn chuyển đan nguyên thủ, ly sơn long nhà án hoa chi thủ hộ quanh người sở vân. Ẩm, khí thế của năm đại linh yêu liên kết thành nhất thể, khí thế của sở vân đột nhiên tăng vọt như một pho tượng khổng lồ chìm vào giấc ngủ say, bỗng nhiên tỉnh lại, đổi trời, đạp đất quan sát thế gian. Sát, Diệt Thế Hồng Liên, Phi Huyền Ngự Thiên Đao, Tăng Quang Thiên Thải, Thanh Diệp Kiếp Phong, Thương Mang Nhất Sắc, Băng Phách Thần Quang, Hậu Thổ Huyền Quang, Ly Hợp Thần Quang.